nữ hoàng ai cập tập 5 truy tìm trên sa mạc una sư dẫn carol trốn đi una sư dặn dò carol cẩn thận đường trơn đấy carol nhỏ nhẹ không sao tôi đi được mà bị quân lính phát hiện đứng lại gây rồi các ngươi đừng hòng chạy thoát đứng lại trời ơi làm sao bây giờ izumin ra lệnh hãy giết tên ai cập đó còn cô gái phải bắt sống tôn lệnh carol đẩy una sư trốn đi Trốn đi Unasu, đừng lo cho tôi Caron Unasu nhảy xuống biển Tiếng la ó, đuổi theo, đứng lại Caron Caron lo lắng Ôi, chết tôi rồi, không xong rồi Izumin chạy tới phía Caron Caron thấy Izumin lao về phía mình Vô cùng hoảng loạn Nếu không về Ai Cập kịp Chiến tranh hai nước sẽ xảy ra Không thể được, mình phải liều thôi Và Caron lao mình xuống nước Ê, cô gái nhảy xuống biển rồi Caron cố gắng bơi đi, cố nữa lên, ôi đau quá, vết thương ở lưng ta, đã bắt đầu đau rát, cố lên. Caron cảm thấy khó thở quá, trời ơi, khó thở quá, anh Ryan ơi, cứu em. Cùng lúc ấy, ở thời điểm hiện tại, Jimmy và Ryan đang cố sức tìm kiếm Caron. Ryan gọi, Carol, em ở đâu? Jimmy gọi, cậu ở đâu Carol? Tớ và anh Ryan đã đi tìm khắp nơi. Ryan gọi, Caron... dù em thất lạc ở chân trời nào anh cũng quyết tìm cho ra carol gọi anh ryan ơi em chết mất ryan nói ta không tin lời nguyền ấy có thật carol tiếp tục nói anh ơi lời nguyền ấy là có thật gia đình chúng ta phải trả giá vì đã xúc phạm bia mộ người ai cập lời nguyền ấy đã kéo em ra khỏi thế giới hiện tại ryan gọi carol em ở đâu anh vừa nghe tiếng em gọi văng vẳng carol nói trong mơ hồ Em đang ở xa anh ngàn trùng Xa cả về lịch sử, thời gian và không gian Ở đây em hoàn toàn cô độc Trong thế giới xa lạ đầy kẻ thù cạm bẫy Em mong anh đến biết chừng nào Cứu em với Em chết mất Ryan ơi Quân lính hy tay to hô hoán Bắt lấy nó, nó chưa bơi đi xa được đâu Tập trung thuyền bè Tìm kiếm khu vực này xem Có thể nó trốn giữa những đám rong Caron thấy vô cùng khó thở Ôi khó thở quá Izumin cùng một số quân lính ở trên thuyền tìm kiếm Caron Mau lên, sang bên trái một chút Được rồi, được rồi Ta không để mi thoát đâu Carol, con bé bướng bỉnh. Izumin ra lệnh Đưa lưới cho ta Và Izumin quăng lưới xuống biển Và Caron nằm gọn trong tấm lưới Không, ta không muốn Ôi Caron la lên Hỏng bét rồi, tấm lưới chắc quá Quỷ tha ma bắt Kéo mau lên, cô ta sắp ngất rồi Izumin kéo Caron lên Lúc này Caron đang nằm gọn trong tấm lưới Izumin ôm lấy Ha ha, ta đã bắt được nàng Quân át chủ bài trong cuộc chiến tranh với Ai Cập Thưa hoàng tử Không tìm thấy tên Ai Cập đâu cả Có lẽ hắn chết rồi Caron nói trong mê man Unasu đừng chết Anh hãy cố trở về Ai Cập Nói với sư Hãy lui binh đừng vội gây chiến Izumin trả lời Vô ích thôi Thằng Ai Cập ấy không sống nổi đâu nghe vậy, carol tỉnh luôn. cái gì? sao anh biết? izumin nói với carol, cô em ngoan cố lắm. cô có biết về cái chết của em gái ta? đừng tưởng có thể qua mặt ta mà nhầm đấy carol. carol lo lắng, khỉ thật, gã hoàng tử này nhìn thấu mọi suy nghĩ của ta. izumin ra lệnh, quân đâu, đưa cô ta về cung. carol la lên và mong men sư khủng khiếp. buông tôi ra, men sư, ngài ở đâu? cứu tôi với men sư. trong lúc ấy tại giữa sông ninh trông ra biển địa trung hải đội thủy quân của hoàng đế men sư đã nhổ neo lên đường đoàn quân reo hò hãy làm cỏ bọn hy tay to tiến lên tiến lên anh em binh sĩ hãy cứu lấy cô gái sông ninh vị thần hộ mệnh của vương quốc ai cập trong lòng men sư rất lo lắng cho carol carol bằng mọi giá ta phải cứu nàng a sư tiến men sư lên đường chúc bệ hạ lên đường may mắn trước khi lên đường sư cầm một chiếc ly và cúi xuống lấy nước từ dòng sông Ninh Rồi chậm rãi uống cả ly nước sông Ninh mát ngọt Uống xong ly nước sông Ninh sư cảm thấy rất phấn chấn Dòng nước sông Ninh mát ngọt sẽ đem may mắn cho ta Thần sông Ninh hãy tăng thêm sức mạnh cho các chiến binh Ai Cập Có câu nói những người uống nước sông Ninh dù có đi đâu xa cuối cùng cũng sẽ trở về Ai Cập sư nói trước ba quân ta thề sẽ đem được Caron trở về Ai Cập bình yên Xuất quân, thẳng tiến về phía trước. Imultep vẫy chào hoàng thượng, chúc hoàng thượng chiến thắng và trở về bình an. Cả đoàn quân reo hò, chiến thắng, chiến thắng. Trong tiếng hò reo chúc phúc của đám đông thần dân đưa tiễn, đoàn chiến thuyền Ai Cập Hùng Dũng cưỡi sóng, băng băng nhắm hướng Hy Tài to lướt tới. Caron vô cùng lo lắng cuộc chiến tranh sẽ xảy ra. Trời ơi, cuộc chiến tranh đẫm máu sắp xảy ra, mà mình lại là tác nhân chính gây ra thảm họa. Làm thế nào bây giờ? Tình hình đã nước sôi lửa bỏng. Đoàn quân Ai Cập tiến về hy tay to. Tiến lên anh em ơi, hãy cứu lấy cô gái Sonin, mẹ hiền của đất nước Ai Cập chúng ta. Caron bị nhút bên trong nhưng vẫn nghe được những tiếng cấp báo. Báo cáo, chiến thuyền Ai Cập đang tiến đánh chúng ta. Tin mật báo cho biết chúng đã đi qua đảo Sip. Đúng như tin đoán của hoàng tử. Phát lệnh báo động toàn quốc, chuẩn bị ngân chiến. Caron lo lắng, vậy là Memphis đã khởi binh. sư đích thân chỉ huy trận này ư Ta đã cố tìm cách ngăn chặn cuộc chiến tranh này Nhưng thất bại Bây giờ chỉ còn biết cầu nguyện Mong một phép lạ xảy ra Caron hét lên sư, Izumin, tôi van các anh hãy nghĩ lại Đừng vì tự ái riêng mà làm hại sinh linh hai nước Trong chiều của vương quốc Hitayto Muôn tâu bệ hạ Quân Ai Cập đang trên đường tiến đánh chúng ta Quốc vương to đáp Tốt lắm Xin bệ hạ cho lệnh xuất kích Izumi nói, thưa cha, bấy lâu nay Ai Cập luôn tự hào về thủy quân thiện chiến của chúng, chúng không biết thủy quân của chúng ta cũng hùng mạnh không kém. Đích thân con sẽ đem tàu ra nghênh chiến, cho chúng một phen mất mặt. Đội quân Hittaito hét vang, chuẩn bị xuất kích, xuất kích, tiến lên, đả đá đáo quân Ai Cập. Carol vô cùng lo lắng, lịch sử Ai Cập cổ đại đã bị thay đổi bởi một cô gái đến từ thế kỷ 21. Carol vô cùng lo lắng, ôm đầu choáng váng. chết rồi chiến tranh đã nổ ra không thể ngăn cản được nữa men phui sư vì yêu ta nên quyết đánh hy tay to thần dân ai cập nhầm tưởng ta là con gái thần sông nin cũng quyết liều mình cứu ta hoàng tử izumin phe hy tay to muốn nhân dịp này thôn tính vương quốc ai cập chẳng phải vì ta mà lịch sử cổ đại ai cập sắp bị thay đổi đoàn quân ai cập vô cùng khí thế hãy cứu lấy con gái thần sông nin bọn hy tay to đáng chết chúng sẽ phải trả giá đắt vì dám cướp thần hộ mệnh của dân Ai Cập. Tiến lên, hãy tiến lên, đạp bằng kinh thành Hy tai To của chúng. Memphuiser vui mừng, đã thấy đất liền rồi, hy vọng bọn chúng chưa hay biết gì. Tên Isumin đáng chết, đích thân ta sẽ phanh thầy mi. Bất ngờ, báo động, thủy binh Hy tai To đã dàn quân nghênh chiến. Hừm, vậy là kế hoạch của ta đã bị bại lộ. sư ra lệnh, tướng quân Minie mau chấn chỉnh đội hình. cho đội thuyền chiến số 1 thẳng tiến, các đội hình bọn chúng ra làm đôi. sư trong bộ đồ chiến đấu vô cùng đẹp và gọn gàng. Tiến lên, bọn hy tay to chỉ thiện chiến trên bộ thôi, không quen hải chiến đâu. Quân hy tay to đáp trả, hãy đợi đấy, bọn ai cập kiêu ngạo. sư tô, tô hoàng thượng, tôi sẽ đi cứu Caron. Tên tô người của sư vô cùng đắc ý, he he, còn ta đang rình cơ hội để giết Caron đây. quân lính ai cập vô cùng quyết tâm cô gái sông ninh là thần hộ mệnh của người dân ai cập chúng ta phải cứu cho được nàng dù có phải hy sinh mất mát quân ai cập tiến đánh như vũ bão tiến lên anh em sung phong các ngươi giấu carol ở đâu hãy tiêu diệt hết bọn hy tay to trả carol lại cho dân ai cập men phu sư chiến đấu vô cùng mãnh liệt izumin ngươi ở đâu tấn công tấn công men phu sư hỏi unasu. unasu hoàng tử izumin là tên nào Una sư thưa hắn không có ở đây men phui sư bực dọc hừm, đúng là quân hèn nhát men phui sư chiến đấu vô cùng dũng mãnh men phui sư nói chắc hắn đang trốn trong hậu cung chứ gì được rồi triệt hạ đội chiến thuyền của chúng xong ta sẽ thẳng tiến đến hoàng cung bắt hắn ra trị tội men phui sư chỉ huy tướng quân xe tô cho chiến thuyền rẽ sang trái tướng quân Minie tranh thủ thời cơ thọc sâu vào trung lộ cập sát thuyền chỉ huy của chúng bấm hoàng thượng ta đã đánh chìm hai mươi chiến thuyền của địch phòng tuyến của bọn hy tay to đang tan rã men sư hỏi una sư caron đang bị giam ở đâu dạ phía bên phải cung điện sarikare caron quan sát tình hình quân ai cập đang chiếm ưu thế họ sắp đổ bộ quân hy tai to cấp báo Tâu bệ hạ và hoàng tử quân ai cập mạnh quá chúng ta thua mất izumin chân an bình tĩnh nào ta chưa thua đâu Quân Ai Cập luôn miệng đòi chúng ta trả cô gái Sonin cho chúng Trả nàng Caron cho chúng ta Caron là thần hộ mạng của xứ Ai Cập Izumin tới phòng giam Caron Caron hỏi ngay Izumin, người định làm gì ta? Izumin nói Hừm, cô đang vui mừng Vì bọn Ai Cập đang thắng thế, đúng không? Izumin đưa tay về phía Caron và nói Nào, lại đây với ta Caron dè chừng Izumin hắn nhìn ta với đôi mắt dễ sợ quá izumin nhìn carol và nói ta muốn thử xem cô quan trọng đến mức nào đối với người ai cập carol hốt hoảng hắn định giở trò gì đây tên lính đi vào nói với izumin thưa hoàng tử hoàng thượng đang đợi ngài xin khẩn trương cho izumin kéo carol đi theo nào hãy ngoan ngoãn đi theo ta carol hỏi anh định làm gì tôi chứ quốc vương hy tay to hỏi izumin con có kế gì chưa izumin trả lời ngay Rồi ạ Caron la lên bỏ tôi ra Izumin kéo Caron lại bên cạnh Đứng kế bên là phụ vương Cả ba cùng ngắm nhìn chiến trận Quốc vương hy tay to hỏi Quân Ai Cập đã đánh chìm nửa số thuyền chiến của ta Con tính sau đây Carol nhìn thấy sư và gọi Mem sư! Izumin giữ chặt Caron lại Và dùng kiếm uy hiếp Đứng yên Bọn Ai Cập hãy nghe đây Quân lính Ai Cập nhìn thấy Caron ôi carol carol kìa men phui sư nhìn thấy carol thì không giữ được bình tĩnh nữa men phui sư gọi carol tên izumin hèn hạ kia rồi izumin đáp trả ta là hoàng tử izumin lệnh cho các ngươi phải rút quân ngay nếu không ta sẽ giết cô gái này men phui sư lo lắng và đau lòng ôi carol của ta quân binh nói với nhau rút lui thôi phải đấy phải đấy men phui sư tức giận không biết phải làm sao Khốn kiếp, hắn dám dùng Caron uy hiếp ta. Quân lính vì lo lắng cho Caron, rút thôi, rút thôi. Quân Hy tay to được thế, hạ vũ khí xuống mau, đầu hàng đi. Quốc vương Hy Tai to vui mừng, ha ha, ta đã lật ngược được thế trận. Cô gái này đúng là quân bài chiến lược của ta. Caron nhìn Izumin, đồ hèn hạ, mình đã hiểu ý đồ của hắn. Izumin cười đắc chí. Người lính đang bị thương nằm dưới đất, kéo lấy váy Caron. Caron, thần hộ mệnh của Ai Cập Tôi xin lỗi đã không cứu được cô Caron đau lòng, kìa anh lính Ai Cập Anh lính Ai Cập nói tiếp Chúng tôi sẵn sàng hy sinh tính mạng để đưa cô về Ai Cập Hãy ở lại với chúng tôi Và anh lính chút hơi thở cuối cùng Caron vô cùng đau lòng và thương xót Trời ơi, anh ta đã chết Trước mắt Caron là những người lính Ai Cập đã ngã xuống Những người lính Ai Cập này đã chết một cách vô nghĩa Họ đã vì tôi, một cô gái nô lệ. Họ lầm tưởng tôi là thần linh của họ, lao đầu vào cuộc chiến, không tiếc gì sinh mạng. Caron đau đớn, khóc và nói trong nước mắt. Các người lầm to rồi, tôi chỉ là một con bé bình thường ở thế kỷ 21, lạc đường đến đây. Trời ơi, những người lính Ai Cập này đã chết một cách vô nghĩa, chỉ vì lầm tưởng mình là nữ thần hộ mệnh của họ. Izumin kéo Caron và ra lệnh, quay về cung điện. Caron la lên, thả tôi ra, đồ khốn! men Phu sư thấy vậy không giữ được bình tĩnh Caron hãy thả Caron ra nhưng quan quân cản men Phu sư lại hoàng đế men Phu sư hãy bình tĩnh chúng ta không thể làm gì được đâu tốt nhất ta hãy tạm lui quân ra khơi chờ cơ hội khác thuận tiện hơn quân hy tay to bắn tên chết này quân ai cập hốt hoảng coi chừng bọn đánh lén men Phu sư bị tên bắn trúng bên tay trái Caron thấy vậy lo lắng và đau đớn vô cùng men Phu sư Caron không còn biết gì nữa, Men sư, anh bị thương rồi, thả tôi ra mau, tội nghiệp Men sư, mình đã làm khổ anh ấy. Caron đau khổ và vô cùng lo lắng cho Men sư. Đừng chết Men sư, hãy sống vì thần dân Ai Cập. Sau đó, Caron ngất đi, khi tỉnh lại. Trời ơi, mình đã bị đưa về hoàng cung Hy Tây to ư, còn Men sư đâu? Ôi, mình nhớ rồi, họ đang đánh nhau, tiếng binh khí vọng đến tận nơi này. Carol nhìn ra ngoài qua cửa sổ. Carol nghe thấy quân lính Hy Tai to nói với nhau. Quân ai cập mạnh quá, chúng rất thiện chiến. Ừ, ta đã bị mất nửa số chiến thuyền. Thế mà khi hoàng tử Izumin chĩa dao vào cô gái, thế trận đã đổi khác. Quân Ai Cập buông vũ khí, bỏ chạy tán loạn. Đừng vội mừng, chúng tạm rút ra khơi đấy, các ngươi phải canh phòng cẩn thận. Carol suy nghĩ, sư đã lui quân, hy vọng anh ta vẫn bình yên. đột nhiên carol nhớ lại lời thầy rao nói hiện tượng hôm thầy rao nói hiện ra trước mắt carol ông hoàng này có lẽ chết lúc 18 tuổi trà trẻ quá chỉ hơn em 2 tuổi vậy là ông ta chết non carol vô cùng lo lắng trời ơi chẳng lẽ men phui sư đã carol đau khổ và lo lắng vô cùng men phui sư tôi đã hiểu vì sao anh chết trẻ như vậy chỉ tại tôi tất cả Lẽ ra tôi không nên có mặt ở thế giới này Lẽ ra anh đừng gặp tôi Trời ơi có lẽ nào Mình đã thấy nét mặt đau đớn của sư Khi nhìn mình lúc ấy Lúc đó anh ta đã mất hồn Đến nỗi bị đâm lén Carol gào khóc Men sư anh đã liều mình chấp nhận hy sinh vì tôi Anh tốt với tôi đến thế sao Caron gục mặt khóc ròng Ông trời nghiệt ngã quá Vì sao cướp đi của tôi một người bạn tốt bụng như thế Carol nhớ lại những lời nói của những người lính đã hy sinh. Chúng tôi xin lỗi, đã không cứu được cô, cô gái sông Nin. Chúng tôi sẵn sàng hy sinh để cứu cô đưa về Ai Cập. Không chỉ có hoàng đế sư mà còn cả những người lính Ai Cập vô danh kia nữa. Họ đã chấp nhận bỏ mạng xứ người để cứu ta, một cô gái tầm thường từ thế giới tương lai lạc đến. Các người lầm rồi, tôi không phải thần linh đâu, tôi chỉ là một cô gái bình thường. Vì sao các người lại liều mình hy sinh một cách vô ích như thế? Caron dàn dụa trong nước mắt, mong vong hồn mọi người tha thứ cho tôi. Caron vô cùng hối hận, tự trách mình. Chỉ vì những hành động bốc đồng, không suy tính của mình nên mới sinh ra thảm họa ngày hôm nay. Caron ơi, mày đáng chết lắm. Chỉ vì ích kỷ, lo toan cho bản thân, mày đã làm khổ biết bao sinh linh vô tội. Hỡi các thần linh Ai Cập, xin hãy mách bảo cho tôi. Tôi phải làm gì để chuộc lại một phần lỗi lầm của mình Hoàng tử Izumin đang muốn nhân dịp này Thôn tính cả vương quốc Ai Cập Sát nhập vào Hittite To Mình phải tìm cách chặn đứng âm mưu thâm độc này Bảo vệ Ai Cập Phải rồi, chỉ còn cách ấy Izumin ở phía sau Caron từ lúc nào Và nói Cô đừng tơ tưởng đến sư nữa Hắn đã chết rồi Caron bàng hoàng, sao? Izumin trả lời ngay Đúng vậy, quân ta đã dìm sát hắn xuống biển còn cô muốn sống hãy khai ra những gì cô biết về cái chết của công chúa mitamun tôi không biết hoàng hậu hi tai to ra lệnh hãy dẫn con bé lại đây izumin vâng lời vâng thưa mẫu hậu hoàng hậu nói với carol hãy trả lời đi con bé bướng bỉnh kia hoàng hậu hi tai to không giữ nỗi bình tĩnh chạy về phía carol và nắm chặt nàn với vẻ dồn dập hay là chính mi đã giết công chúa con ta carol hốt hoảng không không phải tôi mà là Nhận ra mình lỡ lời, carol im bật. Không, mình không được khai. Izumin nói với Karol, carol rõ ràng cô biết thủ phạm đã giết công chúa Mitamun em ta. Hãy khai ra đi, rồi ta sẽ tha mạng cho Mi, bằng không ta sẽ băm ngươi thành trăm mảnh trước khi cày nát đất nước Ai Cập đáng ghét kia. Izumin đưa Karol tới nhà ngục. Trong ngục có rất nhiều binh lính Ai Cập, khi họ nhìn thấy Karol, họ rất mừng. Họ nói với nhau, Karol kìa, đúng là cô ấy. Caron vô cùng thương xót, trời ơi, vì ta mà bao nhiêu người Ai Cập đã bị bắt làm tù binh. Izumin ra lệnh, tất cả im lặng. Quân lính Ai Cập vẫn tiếp tục, cô gái sông Nin kìa, nữ thần của chúng ta đấy. Izumin nói tiếp, ta sẽ làm nhục vị nữ thần này ngay trước mặt các ngươi, để xem các ngươi có còn thần phục nó không nhé. Caron nhìn thấy chìa khóa của nhà ngục, ồ, chìa khóa, phải tìm cách đánh cắp chiếc chìa khóa, phải cứu những người Ai Cập. Caron vùng vẫy đẩy Izumin ra, buông tôi ra, ta thả chết chứ không để bọn hy tay to các ngươi đem ra làm nhục. Rồi Caron đâm đầu vào chiếc bàn, bên trên có chiếc chìa khóa, Caron vội chập lấy chiếc chìa khóa và lăn vài vòng xuống nhà ngục. Izumin hốt hoảng, ê coi chừng. Caron trả lời, mặc kệ ta, quân đê tiện. Izumin nói, cái gì? Những người lính Ai Cập ở trong ngục vô cùng lo lắng cho Caron, trời ơi công nương. Caron nhanh tay đưa chìa khóa vào trong nhà ngục cho các người lính và nói, giấu đi, nhanh lên. Có một người lính gọi Caron, Caron, tôi đây mà. Caron quay lại hỏi, anh là... Người lính nói luôn, Sechi ở làng Gosen đây. Các người lính Ai Cập khích lệ Caron, công nương Caron, hãy cố lên. Caron hỏi, các anh có biết tình hình hoàng đế thế nào không? Thưa công nương, hoàng đế sư đã. Caron nghe vậy vô cùng đau khổ muốn ngất đi. Ôi, Izumin đi tới từ phía sau chụp lấy carol Cô vừa bảo tôi là quân đê tiện hả? carol bị bất ngờ kêu lên một tiếng, ối. Izumin nghiêm mặt, hãy nhắc lại lần nữa xem nào. Izumin kéo carol đi. carol phản kháng, buông ta ra, quân đê tiện. Izumin lạnh lùng tức giận. Giỏi lắm, ta sẽ cho Mi nếm mùi roi vọt, để xem Mi còn dám lên giọng bán bỏ ta không? sechi lo lắng, carol Caron ra hiệu đừng manh động xê chi nếu không sẽ hỏng việc đấy quân hy tay to cấp báo thư hoàng tử quân tiếp viện từ thủ đô hassa vừa tới nơi izumin vui mừng hay lắm ta đang mong họ quốc vương hy tay to nói với izumin quân ta đã được tăng viện bọn ai cập chưa biết chuyện này ngay ngày mai đại quân ta sẽ tổng tấn công đánh úp bọn chúng con thấy thế nào izumin đồng tình vâng kế sách rất hay izumin ra lệnh vệ binh hãy nhốt cô gái này vào phòng cho ta tuân lệnh isumin nói với carol bàn xong việc quân cơ ta sẽ quay lại carol suy nghĩ phải tìm cách trốn ngay để báo tin này cho quân ai cập tên lính thúc giục đi nhanh lên nào phòng hoàng tử ở bên này cơ mà tên lính nghĩ trong đầu he he con bé này xinh quá chết thật là uổng rồi hắn nói với carol cô em dạy lắm cứ ngoan ngoãn với hoàng tử có phải hơn không hoàng tử đẹp trai lại chưa vợ Caron trả lời hắn, tôi không quan tâm Caron quan sát xung quanh và thấy thời cơ đến rồi Caron giả bộ cúi xuống, ối Tên lính hỏi, sao thế, cô đau chân à, đưa tôi xem nào Tên lính cúi xuống, Caron nhân cơ hội ấy, cầm cái búa và đập vào tên lính, hắn bất tỉnh rồi Caron vội chạy đi, chạy mau, Izumin quay về phòng không thấy mình, hắn ta biết ngay Phải nhanh chóng trốn khỏi đây mau Nhưng trong thành, quân lính đi lại đông như kiến, làm sao bây giờ? Carol nhớ lại lời Izumi nói, bàn xong việc quân cơ, hắn sẽ quay lại. Lần này, nếu chạy trốn không xong, hắn bắt lại sẽ giết mình mất. Nhưng nếu không đi báo tin, ngày mai quân Ai Cập sẽ bị đánh tan tác. Đành phải liệu mạng chứ biết sao. Carol nhớ lại lời Unasu nói, đúng rồi, Unasu từng kể rằng, phía dưới điện Sarisake có một hang ngủ bỏ trống. Chỗ ấy thế nào cũng thông ra biển Mình hãy tạm lánh xuống đó đã Sau đó đợi đêm xuống Bơi ra biển Kế hoạch phiêu lưu nhưng vẫn có hy vọng Và Caron lầm lũi đi xuống dưới hang Nghe nói hang này lúc trước giam tù nhân Nay đã bị bỏ hoang Vì quá ẩm ướt Không tù nhân nào chịu nổi Rồi Caron ngồi thu mình vào một góc Chờ thời cơ Bây giờ mới sập tối Phải chờ thêm một lúc nữa cho chắc ăn Bọn quan quân hy tai to chắc họp bàn lâu lắm Không khí ngày càng lạnh, ác xì, lạnh quá, không biết Men Phui sư thế nào rồi, lại trời lại Phật, hãy phù hộ cho anh ấy. Mong là anh ấy còn sống, tội nghiệp con người ấy đã vì ta. Nghĩ tới đó, Caron vô cùng đau lòng và khóc. Men Phui sư, hãy tha lỗi cho tôi, lúc đầu chúng ta không hiểu nhau, bây giờ thì khác, đối với tôi anh đã dễ thương hơn và dễ gần hơn, tiếc rằng bây giờ tôi mới hiểu điều đó thì đã trễ, quá trễ rồi, hu hu. bất ngờ carol nghe thấy tiếng động ở dưới nước ê có tiếng động ai đó đang bơi tới bóng người từ dưới nước đi lên carol lo lắng ôi bọn lính hy tay to nguy quá phải chạy thôi một mũi kiếm hướng về phía mặt carol giết nó đi carol sợ quá nhắm mắt lại ôi tiếng nói thân quen vang lên ôi trời carol đây mà carol mở mắt ra trước mặt nàng là men phu sư bằng xương bằng thịt men phu sư mừng rỡ reo lên Carol, ta có nằm mơ không? Vì sao nàng lại ở đây? Carol vô cùng bất ngờ và vui mừng. Men sư, có phải anh đấy không? Cả hai vội vàng lao về phía nhau. Ôi trời, tôi lo cho anh quá. Men sư đỡ lấy Carol, Carol vuốt ve gương mặt của Men sư một cách âu yếm. Carol lo lắng, tôi thấy tên lính đó phóng lao định giết anh. Men chấn sư trấn an, ta bị chảy chỗ thôi mà, đừng lo Carol. Carol mừng quá rơi nước mắt. Có thật là anh không bị thương chứ Men Phui sư, đừng giấu tôi nhé. Men Phui sư vô cùng vui mừng và hạnh phúc, thật mà, nàng không tin ta ư? Caron ngọt ngào, "Vâng, em tin anh, em xin lỗi." Và Caron khóc như mưa, ôm lấy Men Phui sư, "Em xin lỗi." Men Phui sư vô cùng bất ngờ, không thể tin được là Caron đã ôm mình. Caron vừa khóc vừa lo vừa nói, "Em lo quá, lo đến chết đi được." Men Phui sư ôm lấy Caron vỗ về, Đừng khóc Caron, nín đi nào, cô bé. Caron vô cùng yên tâm trong vòng tay của sư. Giờ thì yên tâm rồi, đây là sự thật chứ không phải giấc mơ. Cả hai ôm chặt lấy nhau sau bao ngày xa cách. Không biết rằng, Zato, người của A sư đang ở phía sau và hắn nghĩ rằng Hãy đợi đấy Caron, ta là Zato, đã được lệnh của nữ hoàng A sư phải thanh toán Mi để trừ họa. Mi sẽ không thoát khỏi hai con bọ cặp cực độc này. Carol cảm thấy hạnh phúc vô cùng trong vòng tay của men phui sư trời ơi không hiểu sao mình thấy thương men phui sư hơn bao giờ hết men phui sư vẫn ôm chặt Carol và hỏi Carol nàng có nhớ ta không Carol dịu dàng vâng em nhớ và lo cho anh lo cho cả tương lai ai cập nữa men phui sư hạnh phúc nói đúng là thần linh đã phù hộ giúp ta gặp được nàng ở đây Carol hỏi men phui sư nhưng tại sao anh biết lối đi bí mật này men phui sư nói Unasư đã dẫn đường cho ta đấy. Ta đã sử dụng túi thông khí mà nàng đã mách cho Unasư bơi qua các kẻ đá để vào đây. Caron tiếp tục ôm chặt Menfui sư và khóc, hu hu, anh dám liều mình vì một cô gái tầm thường như em sao? Menfui sư dịu dàng, ai bảo em tầm thường, em là báu vật của anh, của cả thần dân Ai Cập, họ xông ra trận mạc vì em đấy. Caron ngọt ngào nói với Menfui sư, "Vâng, em hy vọng trận chiến này sẽ kết thúc từ đây." Men Phui sư đồng tình, ta cũng mong như vậy, chiến tranh là điều không ai muốn cả. Caron vẫn hạnh phúc trong vòng tay của Men Phui sư. Men Phui sư, sau khi thoát khỏi chỗ này, em muốn anh lệnh cho toàn đội thuyền chiến lui quân ngay tức khắc, càng sớm càng tốt trước khi trời sáng hẳn. Caron ngước lên nhìn Men Phui sư và nói tiếp. Quân đội Hy Tay to đã được tăng viện, chúng định đánh chúng ta vào ngày mai đó. Men Phui sư ngạc nhiên, sao? Có phải chúng liên kết với bọn Hát Sa phương Bắc? Caron trả lời Menphu sư đúng thế. Caron nói tiếp, bọn chúng đang họp bàn chuẩn bị trận đánh cho ngày mai đấy. Đó là tin tức em nghe được. Nửa giờ trước đây viện binh đã tới, chúng dự định sẽ phản kích ngày mai, sau đó thừa thắng tiến đánh ai cập. Caron lo lắng ôm lấy Menphu sư, chợt Menphu sư nở một nụ cười và nói, chúng quá tự tin sự chuẩn bị của mình, thế nào cũng để lộ sơ hở. Bọn Izumin lại không phát hiện việc ta đã thâm nhập vào sào huyệt của chúng. men sư quay sang nói với Unasu Unasu hãy tiến hành theo kế hoạch trước tiên là giải cứu tù binh tuân lệnh men phui sư nhìn xuống nói với carol carol nàng phải trốn khỏi đây Minue đang đợi ở ngoài kia đấy carol lo lắng còn anh men phui sư gọi gia tô đâu hắn trả lời có hạ thần đây ạ carol suy nghĩ men phui sư muốn cứu tù binh lúc này ư men phui sư dặn gia tô nhà ngươi hãy đưa Caron ra chỗ hẹn mau lên. Dạ. Ra tô mừng rỡ, ha ha, cơ hội đây rồi. Caron vô cùng lo lắng nói với Men Phu sư. Men sư, anh không nên mạo hiểm như vậy. Muốn cứu tù binh phải đi qua doanh trại bọn lính. Hãy suy nghĩ lại đi, đừng liều lĩnh, coi chừng sập bẫy bọn chúng. Men sư chừng mắt nhìn Caron và nói: nàng im đi, ta là hoàng đế Ai cập, không thể bỏ rơi thần dân của ta được. Ta phải đi cứu họ. Caron lo lắng, nhưng làm thế sợ chế việc rút quân. sư ra lệnh cho Unasu, đi nào Unasư. Caron này nỉ, hãy nghe em. Trong khi ấy, về phía hy tay to, hoàng tử Izumin nói. Hãy triển khai kế hoạch tấn công, ta muốn việc chuẩn bị phải xong trước rạng đông. Tuân lệnh. Izumin đắc ý, chỉ còn ít giờ nữa thôi, đội thủy chiến hùng mạnh của bọn Ai Cập sẽ dã đám. Mất quân đội, Ai Cập sẽ trở thành miếng mồi ngon. ta sẽ thừa thắng tiến đánh kinh thành tb hoàn thành chiến dịch thôn tính ai cập trong vòng 24 tiếng ha ha ha <cười> carol đi về phòng và gọi carol mặt izumin biến sắc hả izumin nổi nóng các ngươi canh giác kiểu gì thế này cô gái sông ninh quân át chủ bài của ta đã trốn mất hãy cấp rút truy lùng nếu không ta sẽ chém đầu cả lũ quân hy tay to phát báo động báo động tù binh trốn rồi chia nhau đi tìm mau izumin nói quỷ quái thật Cô ta quả là gan lì, không biết sợ gì cả Izumin ra lệnh Tìm phía bờ biển xem, rõ Izumin nghĩ Carol không ngu dại Chọn con đường đi qua doanh trại để ra bờ biển đâu Chắc chắn cô ta đang trốn tạm ở đâu đó Chờ thời cơ trốn ra khơi Izumin tức điên lên Carol, cô giỏi lắm Dám trêu chọc Izumin này Là tới số rồi đấy Izumin ra lệnh Hãy lục soát các ngóc ngách trong kinh thành Cô ta chưa đi xa được đâu chú ý các tầng hầm hãy chia thành nhiều tốt nhỏ nếu tìm thấy con bé cho phép các ngươi đánh đập nhưng không được để nó chết bên phía quân ai cập zato cầm tay caron và nói đá dưới chân khá trơn trượt đấy nắm lấy tay tôi mà đi caron đáp vâng cảm ơn men phu sư nói với quân lính chúng ta sẽ chia làm hai nhóm băng qua doanh trại chúng trời tối chúng không thấy ta đâu caron nghe thấy vậy hốt hoảng nói Nhưng bọn chúng đốt đuốc sáng rực một góc trời Các anh sẽ bị lộ ngay Nghe thấy ở bên ngoài Bọn lính Hita to đang nói với nhau Nhanh lên nhanh lên Chúng chỉ ở quanh đây thôi Caron lo lắng Ôi trời bọn vệ binh Chúng ta bị lộ rồi sư dặn dò Khẽ thôi Gia Tô khẩn trương dẫn Caron trốn ra ngoài Gia Tô nói với Caron Caron lặn xuống nhanh lên Tiếng bọn quân lính Hita to ở bên ngoài nói rằng Mau lên có dấu chân này Carol hốt hoảng, "Trễ quá rồi." Rồi Carol chạy tới đẩy Men sư về phía sau, "Anh phải trốn đi mau." Men sư bất ngờ, "Cái gì?" Men Phù sư bất ngờ nói với Carol, "Ta bảo nàng đi, tại sao còn quay lại?" Bọn lính hy tai to ở bên ngoài nói, "Cô ta ở trong này nè." Carol chấn an Men Phù sư, "Không, anh phải nghe em trốn đi." Men Phù sư nói với Carol, "Đồ ngốc, ta phải ở lại chặn đường chúng, bảo vệ cho nàng trốn hiểu chưa?" sư nói, Caron cô là nữ thần mà Caron khóc và mạnh mẽ nói, không em không phải là thần linh Mọi người đã sai lầm, vì cứu em mà nhận lấy cái chết vô nghĩa Em không muốn anh tiếp tục sai lầm nữa, hãy trốn đi men sư. Anh phải sống vì đất nước và vì thần dân Ai Cập Caron khóc và tha thiết nói Mọi người hãy tin tôi, tôi là một cô sinh viên bình thường Từ thế kỷ 21 trôi dạt đến thế giới xa xôi này Bỗng nhiên mọi người tôn tôi lên hàng thần thánh Để rồi nhận chịu những hy sinh vô lý như thế này Bọn lính Hy Tây To ở bên ngoài nói với nhau Nhanh lên Carol tha thiết nói với men sư Nếu anh chết, đất nước Ai Cập không người chèo chống Chắc chắn sẽ rơi vào tay bọn xâm lược Hy Tây To tàn ác Men sư nhìn Caron lo lắng nói Nhưng nàng là thần hộ mệnh Ai Cập Tính mạng nàng quan trọng hơn của ta chứ Nguy rồi, bọn chúng Quá trễ rồi, chúng ta đã bị bao vây bốn phía. Caron bình thản đưa ra một quyết định. Caron nhìn Menfui sư và đi lùi lại. Thôi được rồi, anh không nghe em, em quyết định tự hành động bằng cách hy sinh vậy. Menfui sư với gọi Caron, Caron, nàng điên rồi. Caron ung dung đi về phía quân lính hy tay to. Hỡi quân lính hy tay to, ta đang ở đây, hãy lại mà bắt. Và Caron chạy đi. bọn lính hy tay to nhìn thấy carol, ê, cô gái sông lên kia rồi đuổi theo chặn đường cô ta lại, mau lên. bọn lính hy tay to đắc chí, ha ha ha, đừng lo, con bé ấy không thoát khỏi đâu, hang đá này cùng đường rồi, chạy đi đâu được nữa. men phu sư tức tối, đồ khốn. men phu sư muốn chạy theo carol nhưng bị una sư cản lại. una sư nói, "Suỵt, bệ hạ hãy im lặng, lộ ra là chết. rôn cắm đầu chạy, vừa chạy vừa lo cho Menfui sư. Menfui sư, hãy trốn đi, em sẽ lừa cho bọn vệ binh đi xa khỏi chỗ anh núp. Bọn lính Hy tai to reo hò, bắt lấy con bé ấy, tiến lên, ta mà tóm được làm mày sơi đòn đau đấy. Menfui sư ra lệnh, Butara Unasu. Unasu trấn an, hoàng đế Menfui sư, xin ngài hãy bình tĩnh. rôn vừa chạy vừa lo cho Menfui sư, Menfui sư, trốn nhanh lên, đừng lo cho em. Hãy nghĩ đến đất nước Ai Cập và thần dân Ai Cập Hai ngọn giáo lao về phía Caron làm nàng bị thương Men Menphu Sư nhìn thấy vậy vô cùng đau lòng và lo lắng Caron Una sư vẫn ôm chặt lấy Men Menphu Sư và nói Caron sẵn sàng hy sinh tính mạng để cứu hoàng đế đấy Hãy làm theo lời cô ấy Una sư nói tiếp Hoàng thượng hãy bình tĩnh Caron vốn thông minh, sáng suốt hơn người Tốt nhất ta nên nghe theo cô ấy Men Menphu Sư trấn tĩnh lại Thôi được rồi, nhưng ta không rút lui đâu men sư nói với Zato Zato, hãy quay lại điểm hẹn Bảo midi cứ triển khai kế hoạch như đã làm Phải đi ngay mới kịp Số còn lại, theo tôi giải cứu tù binh Rõ, rõ Unasu cũng lo lắng cho Carol. Carol ơi Một tên lính chạy về phía Izumin Izumin hỏi, thế nào, đã tìm thấy con bé đó chưa? Bấm đã tìm thấy rồi ạ Izumin ra lệnh Đóng cửa thành lại Dồn nó về phía quảng trường Ta sẽ tự tay tóm cổ Trừng trị cô ta Thật là bực mình Caron cắm đầu cắm cổ chạy Phù mệt quá Hy vọng sư đã rút lui an toàn Để chắc ăn Mình phải cố chạy tiếp Để thu hút sự chú ý của bọn vệ binh Bọn lính kêu lên Đứng lại Chúng phóng lao về phía Caron ối Ui da Chân mình xương tấy rồi Cố lên Càng kéo dài thời gian càng tốt Chỉ mong hoàng đế sư chịu nghe lời mình Lui quân kịp thời Để tránh thảm bại cho binh lính Ai Cập carol vẫn cố gắng chạy tiếp Ken, ta bảo đứng lại mà Caron chạy tới cùng đường Ôi, mình cùng đường rồi Đành đầu hàng thôi Hàng loạt mũi giáo của binh lính Hiteto Hướng về phía Caron, đứng dậy carol hốt hoảng Chúng bắt mình đi đâu đây Ôi chân mình chúng để carol vào phòng giam có izumin đang cầm roi chờ sẵn ối izumin quất roi quấn quanh người carol kéo xuống đất phịch carol nói hãy giết ta đi giết ta đi ôi đau quá izumin nói đứng lên ta không để nàng chết dễ dàng như vậy đâu ở bên ngoài cô gái hôm trước đã mở cửa cho carol trốn đi nhìn thấy cảnh tượng này cô ấy thầm nghĩ hoàng tử izumin hình như chàng yêu cô gái ấy cô ta có một nghị lực phi thường chính điều đó đã khiến izumin cảm phục izumin kéo carol lại gần carol hét lên Buông ta ra cô gái bí ẩn nhìn thấy vậy bỏ chạy đi về phía memphis chàng đang dẫn quân đi giải cứu tù binh quân canh ngục đông quá tấn công được chưa sư đáp khoan đã hãy đợi chúng đổi phiên gác ừ Izumin chói chặt carol và đẩy lên giường carol quan sát trời sắp sáng rồi không biết men sư có kịp lưu binh không izumin ngồi bên cạnh carol carol hốt hoảng ối izumin cầm lấy bàn chân đang chảy máu của carol và nói im nào izumin ngậm rượu vào miệng và phun vào vết thương của carol sau đó băng bó cho carol và nói đừng lo vết thương đã được sát trùng Lúc này Caron nhìn thấy búi tóc dài của Izumin Người hi tay to có tục lệ để tóc rất dài Trong lịch sử mình học có đề cập đến chuyện này Họ tin rằng mái tóc sẽ bảo vệ cái đầu họ chống lại gươm giáo Izumin hỏi, nàng tỉnh hẳn rồi chứ Ta có một thắc mắc, nàng chạy xuống hang ngục đó để làm gì Caron bất ngờ trước câu hỏi, ơ Izumin hỏi tiếp, ai đã chỉ nàng chỗ trốn đó Carol nghĩ, hừ, hắn thông minh quá Carol bình tĩnh trả lời, anh nói gì tôi không hiểu Izumin tiến đến sát mặt Carol, đừng giả vờ nữa Trả lời đi Carol nhắm tịt mắt lại và nói, tôi không biết, tôi chạy và tình cờ lọt xuống đó Izumin nói, hừm, nàng tưởng ta ngốc lắm hả Chắc chắn có kẻ đã chỉ lối cho nàng, kẻ đó là ai, hãy khai ra đi Izumin tiếp tục hỏi Nàng biết hang đó có lối thông ra biển chứ Carol trả lời Tôi không biết Izumin hết bình tĩnh Nói dối Có người đã hẹn cô ở đó Kẻ đó là ai Hãy khai ra mau Carol vừa bỏ chạy vừa nói Tôi không biết Izumin với tay chụp lại Và Caron ở trong vòng tay của Izumin Izumin hỏi tiếp Có phải đồng bọn Ai Cập của cô Nó còn ở đó không Carol nhắm mắt buông xuôi và nói Tôi không biết Mặt Izumin biến sắc Carol nói tiếp Hãy giết ta đi, ta không khai đâu Izumin nghe tiếng báo động Báo động, cái gì Nguy rồi bỗng hoàng tử Đêm qua, đoàn thuyền chuyến Ai Cập lợi dụng bóng đêm Tiến đến sát bờ biển rồi thua hoàng tử Izumin bất ngờ Hả Izumin và Carol nhìn ra phía bên ngoài Thấy một đoàn thuyền chuyến hùng mạnh của quân Ai Cập Izumin vô cùng tức giận Chúng bay là đồ ăn hại Canh gác kiểu gì thế hả Izumin ra lệnh, báo động, toàn doanh trại vào vị trí chiến đấu Carol suy nghĩ Quân Ai Cập quay lại ư, phải chăng sư đã đổi kế hoạch Toàn quân Hy tay to báo động Báo động, vào vị trí chiến đấu, quỷ Thoa Ma bắt bọn Ai Cập Làm sao chúng đều binh nhanh thế nhỉ Izumin ra lệnh, lệnh cho các tướng lãnh tấn công ngay không để chúng đổ bộ Tuân lệnh Carol vui mừng, hay lắm, cơ hội chạy trốn đây rồi Quân hi tay to lại có tiếng báo động, báo động, hậu cung cháy rồi, ối Quân ai cập phóng hỏa thần địa đấy? Carol nghe vậy vui mừng, có lẽ men phu sư đã làm việc này. Quân hi tay to báo với Izumin, bấm, đêm qua bọn ai cập đã bí mật đổ bộ giải thoát tù binh, phóng hỏa thần điện Izumin vô cùng tức tối, khốn kiếp, ta hiểu rồi, con bé Carol. Carol đang vui mừng chạy đi, ha ha, trận thế đảo ngược rồi. Izumin chạy theo Carol. Mi chạy đâu? Izumin phóng con dao vào vai trái Carol. "Ối!" Máu văng tung tóe. Carol đau, mình chết mất. Izumin kéo lấy Carol. Izumin tức giận nói với Carol: Ta biết ngay mà. Đêm qua chính ngươi đã dẫn bọn ai cập đột nhập vào cung. Ta đã sai lầm vì mất cảnh giác với ngươi. Carol thầm nghĩ. Còn ta, ta rất vui vì men sư còn sống. vậy là ai cập đã được cứu thoát về phía men sư đang vui mừng trên đà thắng thế men sư nói với quân binh hay lắm tướng quân minie đã phối hợp tác chiến kịp thời đúng như kế hoạch của ta nội công ngoại kích đột nhiên men sư nghe thấy tiếng caron gọi men phu sư men sư mặt men sư biến sắc bàng hoàng tiếng caron gọi ta có thể caron đang bị nguy men sư không giữ được bình tĩnh nữa chạy đi tìm caron Carol, nàng ở đâu?" Una sư thấy vậy chạy theo. Về phía Izumin, hắn đẩy Carol xuống. Izumin nói với Carol, "Ngươi sẽ phải trả giá đắt cho hành động đêm qua." Carol nhìn về phía quân Ai Cập và gọi, "Menfui sư, vĩnh biệt Menfui sư." "Vĩnh biệt đất nước Ai Cập." Izumin tức tối, "Chỉ vì ngươi mà toàn bộ kế hoạch của ta sụp đổ, ta phải phanh thây ngươi mới hạ giận." Carol nhìn về phía quân Ai Cập yêu thương và nói, Hãy giết ta đi Quân lính chạy tới báo với Izumin Nguy rồi thưa hoàng tử Bọn lính tiếp tục nói với Izumin Hoàng tử hãy chạy đi Quân Ai Cập đã đổ bộ Chúng ta thua trận rồi Carol nhìn Izumin và nói Giết ta đi Izumin bàng hoàng và nắm lấy Carol. Carol nhìn vào mắt Izumin và nói Ta vui lòng nhắm mắt vì đã cứu được Ai Cập Anh đã sai lầm vì gây hấn trước Nếu không cuộc chiến tương tàn này đâu có xảy ra Izumin tức giận đau lòng Ngươi đã phá hỏng sự nghiệp của ta Karol đáp lại Chính anh tự làm hỏng anh thì có Chính tham vọng quyền lực Đã dẫn anh đến thảm cảnh này Tôi hãnh diện vì đã làm được điều cần làm Những gì của lịch sử phải được trả về lịch sử Thật may mắn Cuối cùng lịch sử đã không thay đổi Nước Ai Cập vẫn trụ vững sau cơn biến động Izumin nói với Karol Ngươi chấp nhận cái chết này ư Karol ngươi thật là ngu xuẩn Carol nhìn thẳng vào Izumin và nói: "Đúng thế, hãy giết tôi đi, đừng chần chừ nữa, nếu điều đó làm anh hạ cơn tức giận." Men sư cùng sư đang tức tốc tìm kiếm Carol. Men sư gọi: "Carol, nàng ở đâu?" Men sư ra lệnh: "Onasư, thát tùng ta vào hậu cung tìm nàng mau lên." "Mau lên, ta có linh cảm nàng bị huy." Một đám quân hi tay to đến cản đường, "Đứng lại." Men sư đang gấp và nói: Tránh đường cho ta bọn khốn. Una sư nhắc nhở Menfus, hoàng thượng hãy cẩn thận. sư hạ gục mấy tên lính và nói với Una sư đi lối này. sư lo lắng, Carol nàng ở đâu, lên tiếng đi. sư hỏi còn chỗ nào khả nghi nữa không Una sư. Una sư trả lời còn một chỗ nữa, thử đến đấy xem. sư đáp đi nào, nhanh lên, lòng ta đang như lửa đốt. Quân lính hy tay to tiếp tục nói với Izumin. bẩm hoàng tử hoàng tử hãy chạy đi ở đây rất nguy hiểm quân ai cập đã tràn ngập khắp nơi rồi hoàng tử hãy mau theo chúng thần rời khỏi đây kẻo không còn kịp nữa izumin chấp nhận thua trận không ngờ men sư giỏi dụng binh đến thế ta đã thua vì mất cảnh giác Caron vô cùng vui mừng hoan hô men sư quân ai cập hô vang tấn công quân hy tay to hoảng loạn ôi chạy mau Quân Ai Cập tràn ngập khí thế, tấn công, kinh thành Hy Tay To bốc cháy rồi, hoan hô. Đừng để tên nào chạy thoát, Ai Cập chiến thắng, hoàng đế sư muôn năm, tiến lên, tiến lên. Izumin nhắm mắt đau đớn và thất vọng, thế là hết. Quân lính Hy Tay To tiếp tục nói với Izumin. Mời hoàng tử đi ngay nào, đừng chần chừ nữa. Carol vui mừng nói, Ai Cập thắng rồi, tạ ơn thượng đế. Izumin quay sang nhìn Caron như muốn ăn tươi nốt sống Quân hy tay to tiếp tục nói với hoàng tử Thưa hoàng tử, xin nhanh chân cho Caron nhìn Izumin, ánh mắt anh ta dữ dằn quá Caron bỗng thay đổi suy nghĩ Khỉ thật, bây giờ mình lại không muốn chết nữa Quân lính Ai Cập nhìn thấy Caron Caron kia rồi Izumin quyết định ôm Caron lên vai đi theo Carol kêu lên Thả ta ra, sư cứu em với Izumin nói, ta không giết ngươi đâu vì ngươi vẫn là con át chủ bài để đối phó với quân Ai Cập tay To lại nói với hoàng tử, mau lên thu hoàng tử Caron lại kêu lên, á, cứu tôi với Quân Ai Cập vừa trốn khỏi nhà tù đang ẩn nấp nhìn thấy vậy Trời, hắn bắt Caron rồi, đuổi theo mau, Sechi gọi Caron Sechi chạy ra, cản đường Izumin, đứng lại Izumin hét lên, lui ra, muốn chết hả? Karol gọi, Sechi, cứu tôi với. Sechi chạy tới giữ chặt Izumin và nói, chạy đi Karol. Izumin tức tối nói với Sechi, mi tới số rồi. Và Izumin đâm cho Sechi một kiếm. Karol thấy vậy, Sechi. sư nghe tiếng kêu của Karol. Tiếng kêu của Karol, đúng rồi. Mau lên, ở phía này nè, xung phong, tiến lên. sư chạy tới và nhìn thấy Karol. carol ta đến đây rồi nàng đừng sợ carol vô cùng đau buồn bên cạnh Cici đang bị thương nặng men sư chạy tới bên cạnh carol nàng bị thương à carol vui mừng muốn khóc anh không sao chứ men phui sư carol ôm lấy men sư em lo cho anh quá men sư ôm lấy carol lấy tay xoa đầu nàng an ủi nín đi carol men sư nhìn izumin và nói izumin tội người thật đáng chết Người đã xé bỏ hiệp ước hòa bình giữa hai nước, cướp Carol về hy tay to hành hạ, lại còn âm mưu thôn tính Ai cập của ta nữa. Izumin đáp, mọi chuyện là do người Ai cập gây hắn trước, ai bảo người đã giết em gái ta là công chúa Mitamun. Menfui sư tức giận đáp trả, vu khống, ta không hề biết gì về cái chết của Mitamun. Cả Menfui sư và Izumin lao vào đánh nhau. Izumin vừa đánh vừa nói, còn già mồm chối tội nữa ư, Menfui sư? Em ta chết ngay tại hoàng cung Ai cập. Nhà ngươi là vua mà không biết gì xảy ra trong cung thì khó hiểu đấy." Men Phù sư đáp, "Ta thề đó là sự thật." Izumin trả lời, "Ta không tin, mi phải đền mạng cho em gái ta." Carol đau lòng bên cạnh Sechi, "Sechi." Sechi nói với Carol, "Tôi chết mất." Carol đáp, "Đừng nói thế." Carol gọi Sechi, "Đừng chết Sechi ơi, khi tôi lạc vào thế giới cổ đại, anh đã cứu tôi." "Thôi đừng nhắc chuyện đó nữa." Sechi đáp, mẹ tôi muốn gặp carol lắm, tiếc là mẹ đã sớm qua đời. mẹ không còn sống để dự lễ đăng quang ngôi hoàng phi ai cập của carol. carol khóc trong nước mắt. sechi đừng nói nữa, anh sẽ mất máu đấy. sechi <Sê> nói, không sao, cứ để tôi nói hết, đằng nào tôi cũng chết mà. và sechi chút hơi thở cuối cùng. carol đau đớn gào khóc, sechi. tướng quân midia -e tới bên cạnh carol. bình tĩnh carol. đằng nào cậu ấy cũng chết rồi. Carol đau đớn. Không, chi không thể chết được. chi đã hy sinh để cứu tôi. Menphu sư và Izumin vẫn tiếp tục đánh nhau. Khá lắm Izumin. Báo động, kinh thành sắp sụp đổ rồi. Chạy mau, kinh thành sắp đổ. Izumin nói với Menphu sư, Mi cũng giỏi lắm Menphu sư. Menphu sư và Izumin vẫn đánh nhau. Cột nhà đổ rồi kìa. chạy đi chạy đi cứu tôi với ở lại nguy hiểm lắm quân lính hy tay to gọi izumin hoàng tử carol lo lắng họ mãi đánh nhau không biết gì cả vết thương làm carol đau đớn ôi tiếng quân lính la hét ôi chạy mau động đất đấy izumin nói với men sư hừm có lẽ thần linh chưa muốn ta giết mi hôm nay hẹn gặp mi một dịp khác vậy men sư gọi izumin khoan đã izumin